Đi thôi, sắc mặt triển Thanh Nhu tối sầm lại, sau đó trong nháy mắt tựa hồ cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, ngẩng đầu nói. Thanh Nhu không có chỗ để đi, hy vọng Lâm Đại ca có thể thu lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 507, rời khỏi ma lục, hả? Lâm khiếu đường đối với hành vi kỳ quái của nữ tử này có chút không lý giải được. huống hồ số lượng nữ tu bên cạnh chính mình đã không ít Dù sao Uyển Nhi cũng không sợ không có người chiếu cố Quan hệ giữa nữ tử này và tiềm long viện không rõ ràng Giữ bên cạnh ngược lại có chút không thích hợp Ngươi không trở về tiềm long viện Nơi đó tài nguyên tu luyện phong phú Rất nhiều công pháp tinh diệu Thậm chí còn có đan vương phụ trợ Đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn Ta với ngươi cũng không có nhiều quan hệ cho lắm theo ta chỉ sợ không quá thuận tiện. Lâm khiếu đường thẳng thắn nói. Tiềm Long viện đối đãi với Uyển Nhi tỷ tỷ như thế nào, Lâm đại ca cũng thấy rồi. Thanh nhu trở lại làm gì? Chờ làm đỉnh lô tu luyện cho người khác sao? Triển Thanh nhu thê lương nói. Lâm khiếu đường trầm mặc không lên tiếng. Triển Thanh nhu hầu như sắp quỳ xuống nói. Xin Lâm đại ca nhìn vào mặt mũi Uyển Nhi tỷ tỷ, thu lưu Thanh nhu. Thanh Nhu nguyện làm châu làm ngửa bên cạnh, không một câu oán hận. Uyển Nhi, trong lòng Lâm Khiếu đừng thở dài, lập tức thu lại tia hồn nguyên kia. Nói, vậy thì từ nay về sau Uyển Nhi liền giao cho ngươi, nếu như có nửa điểm sai lầm, sẽ đến hỏi ngươi. Rõ, sắc mặt triển Thanh Nhu chợt lé tia vui mừng, tuyệt đối phục tùng trả lời. Lâm Khiếu đừng lật tay, một tử kim thủ thật lớn hình thành. Triển Thanh Nhu ôm Uyển Nhi bước lên, sau đó tử mang chợt lóe biến mất không thấy. Ba ngày sau, sát biên giới đại lục Phong Ma, gần cổ truyền Tống Trận, đang có bốn gã tu luyện giả buồn chán ngồi trên đống đá vụn tán ngẫu. Bốn người này là do đại hạ, liên minh Thảo Nguyên và Hiên Viên Tông chọn người đều đi để chuyên môn phụ trách trông coi cỏ truyền Tống Trận. Bốn người chỉ có tu vi sư giai hậu kỳ. nếu như không phải bên ngoài cổ trận bố trí ba đại trận lấy thực lực của bốn người này thì đã sớm táng xin trong bụng yêu trùng rồi trong đó có một lờ xô giả mặt ngựa là ngoại sự trưởng lão của thiên đạo tông đại hà quốc trong tay cầm một cây ngọc như ý có vài phần khí phái tiên phong đạo cốt chỉ là khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không thoải mái hắn bị phái đến đây đã hơn nửa năm rồi mỗi ngày cơ bản không có chuyện gì làm Bởi vì đại trận mở ra, bốn phía cũng không có bao nhiêu khí nguyên, tu luyện căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa mỗi một canh giờ đều phải kiểm tra cổ trận có vấn đề gì hay không. Cách đoạn thời gian kiểm tra như vậy tương đối rắc rối, chỉ ít cần tới thời gian hai nén hương. Ba vị đạo hữu vì sao cấp trên lại muốn mở cổ truyền tống trận này, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều nguyên thạch không nối. 36 vị linh hồn trận sư còn không ngưng duy trì cổ trận vận chuyển bình thường, còn muốn mời hơn 10 vị trưởng lão các phái canh gác. Đây không phải là rảnh rỗi tìm việc hay sao? Lão giả mặc ngửa khó chịu phát tiết nói. Mút gã đại hán họ hoàng, là ngoại sự trưởng lão thượng võ phủ Nam xuyên giới. hắn là võ tu, lúc này cũng lắc đầu nói. Còn không phải là vì đợi tu luyện giả còn chưa có truyền tống đi ra Còn chờ cái giám A, sắp qua một năm rồi vẫn không có người nào đi ra ngoài, không ra thì chắc là đã sớm táng sinh trong bụng yêu trùng rồi. Một gã ngoại sự trưởng lão họ vương của hiên viên tông cũng rất không thoải mái nói. Các vị không ai nhìn nhìn, thời gian trong ma lục so với bên ngoài chậm hơn rất nhiều, tuy nói sắp hết một năm, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ hơn 10 ngày mà thôi. Một gã vu sư thảo nguyên cuối cùng tên là Chát La có chút hoàn nói. Đại hán họ hoàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Thần bí nói. Dường như là bởi vì còn có một cao thủ chưa ra ngoài. Vì vậy không dám đóng trận. Mấy lão quái cấp trên lo lắng người đó muốn đi ra nhưng không ra được. Sợ là sẽ dùng thủ đoạn cực đoan phá hỏng cổ trận này. Trương lão họ vương cũng dường nghe thấy chút gì đó. Hoàng đạo Hữu có tin tức thật linh thông. Nghe nói vị cao thủ kia chính là đệ tam trưởng lão thiên hà tông oai phong một cõi năm xưa. Thực sự. Không phải nói người đó hơn 70 năm trước đã ngã xuống tại Đại Hà Quốc rồi sao? Lão giả mặt ngựa có chút ngoài ý muốn nói. Mã Đạo Hiệu, tin tức của ngươi thực đúng là bế tắc A. Để tam nguyên lão thiên hà tông kia không những không chết, hơn nữa tu vi còn tăng lên mấy bậc, thậm chí vượt qua các đại tu sư bình thường, ngang hàng với tam đại cao thủ. Đại Hán họ hoàng như xóa nạn mù chữ nói. Lão giả mặt ngựa hoàn toàn thất vọng. nghe đồn nhiều ít sẽ có ra vào cho dù nổi danh ngang hàng với tam đại cao thủ cũng không nên liên lụy tới chúng ta à lão phu một năm qua cũng chưa từng gặp mã đạo hữu ngươi cũng quá mức không chú ý đi dù sao ở đây một năm bên ngoài cũng chỉ có mười mấy ngày mà thôi chát la khuyên giải an ủi nói ha ha mã đạo hữu nếu nghĩ là lãng phí thời gian vậy thì có thể ra ngoài trận nơi đó khí nguyên rồi sao Tu luyện so với bên ngoài tất nhiên nhanh hơn nhiều. Đại hán họ hoàng cười nói. Lão giả mặt ngựa vừa nghe nói thế. Nét mặt già nua hơi trầm xuống. Âm thầm nói. Lão phu có cái năng lực đó thì còn chạy tới nơi này canh gác cổ trận. Đúng lúc này. Bỗng nhiên hai cố khí nguyên cường đại áp bách tới. Sắc mặt bốn người canh gác kinh hãi. Lão giả mặt ngựa cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Nét mặt tận lực giữ vẻ trầm ổn nói. Chẳng lẽ lại là yêu trùng đột kích. Có nên ra ngoài phát ra cảnh báo. Đại Hán họ hoàng rất khó chịu. Khí nguyên đang áp bách tới kia quá mức cường đại. Thật vất vả mới thở dốc được nói. Mã đạo Hữu Hai cố khí nguyên kia là do nhân tu phát ra. Sao là yêu trùng được. Sắc mặt của chát la và vương trưởng lão cũng khó coi. Có chút không chịu nổi sự áp bách cường đại đang tới. Chỉ thấy bên ngoài ba đạo kết trận. từ quang lóe lên, ba đạo kết trận được hơn 10 kết trận sư tốn tâm huyết bị phá trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh màu tím và màu lam trong nháy mắt tiến vào. Khi bốn người nhìn thấy rõ người đến là một nam một nữ, hơi có chút thở phào, chí ít không phải là yêu trùng. Chỉ là đôi nam nữ nhìn qua tuổi còn rất trẻ này, khí nguyên trên người quá mức cường đại, vì vậy bốn người hầu như không thể động đậy, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Lão giả mặt ngựa tràn đầy mồ hôi trên mặt, sắc mặt đại hán họ hoàng thì đầy thống khổ, linh nguyên trong cơ thể chát la không ổn định, vương trưởng lão thì rối loạn nguyên thức, vẫn bối cả gan, khẩn cầu nhị bị tiền bối thu hồi lại khí nguyên, ta sắp không chịu nổi rồi. Chát la rốt cuộc gian nan nói, một nam một nữ đột nhiên tới chính là lâm khiếu đừng và triển thanh nhu. Hai người lúc phi hành tránh để cho yêu trùng quấy dày làm lỡ lộ trình. Vì vậy trên đường bay đi không hề che giấu khí nguyên. Nghe được trung niên nhân mặc hoa vào nói như vậy. Hai người đều thu khí nguyên lại. Bốn vị tu luyện giả nhất thời giảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng vẻ mặt bọn họ vẫn như trước. Hai người trước mặt này chỉ phát ra khí nguyên áp bách mà đủ làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. Có thể thấy được tu vi đã đạt tới mức kinh khủng. Bốn người muốn thử dò xét nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấu được tu vi của đôi nam nữ này. Lâm khiếu đừng nhìn lướt qua bốn người, mở miệng hỏi. Cổ truyền tống trận ở đây còn mở hay không? Gã đại hán họ hoàng cung kính nói. vạn bối là ngoại sự trưởng lão nam xuyên giới. Chúng ta ở đây chờ lâm tiền bối đã gần một năm. Cổ truyền tống trận vẫn vì tiền bối mà luôn mở ra. Chỉ chờ tiền bối trở về. Gã đại hán họ hoàng có vài phần cơ linh, nhìn cương độ khí nguyên, tuổi tác, tướng mạo, cách ăn mặc của đối phương, lập tức suy đoán được người kia hơn phân nửa là đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông, lập tức tranh công nói. Ba người còn lại nghe thấy thế, sắc mặt nhất thời ngưng tụ, trong lòng rung động không gì sánh được, phải biết rằng tin đồn về đại danh của vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông này đã là bay lượn đầy trời. Chúng tu luyện giả sau khi ra khỏi đại lục phong ma đều bàn luận sôi nổi nhất chuyện này. Lâm khiếu đừng khẽ gật đầu nói. Vậy thì làm phiền đạo hữu khởi động cổ trận. Lâm mộ phải về kỳ đông. Tuân mệnh. Đại hán họ hoàng so với việc nhìn thấy lão tổ môn phái mình còn cung kính hơn. Ngay lúc cổ truyền chống trận khởi động. Trong trận bay ra một đan được màu xanh. Rơi vào trong tay đại hán họ hoàng. Sư Linh Đan. lão giả mặt ngự cả kinh nói hai người khác cũng vô cùng kinh ngạc có vẻ không thể tin được chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới com chương năm trăm linh tám đại tiên đoán sư khương phụ đại hán họ hoàng có chút không biết làm sao sư linh đan đối với còn quý trọng hơn so với đại sư đan rất nhiều khi đại sư giai trùng quan đột phá lên linh hồn giai dùng nó cũng có thể tăng lên ba thành tỷ lệ thành công cho dù là linh hồn dai dùng cũng có thể tăng thêm tu vi, trên mặt ba người còn lại đều lộ vẻ ước ao đố kỵ, đại hán họ Hoàng sững sốt một chút, bộc một tiếng, hướng về phía truyền tống trận quỳ xuống, lập tức dập đầu ba cái, trong miệng liên tục nói, "Đa Tạ Lâm lão tổ ban ân, Đa Tạ Lâm lão tổ ban ân." Trên thực tế, người tặng đan dược không phải Lâm Khiếu đường mà là Triển Thanh Nhu. Lâm Khiếu Đường bế quan trước đó hầu như đã dùng hết toàn bộ số đan dược tĩnh lũy trong người. Chỉ còn lại một ít tài liệu linh thảo mà thôi. Triển Thanh Nhu tặng đan dược tự nhiên là nhìn nét mặt của Lâm Khiếu Đường. Trong mắt hắn có ý này, Triển Thanh Nhu tâm lĩnh liền lấy ra một viên sư linh đan phóng đi. Thân là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tiềm long viện. Trong người Triển Thanh Nhu hiển nhiên không thể thiếu được chút ít đan dược. Hướng hồ sư linh đan đối với tu luyện giả địa vương giai cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đối với hành động của chiên thanh nhu, lâm khiếu đường tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Đối với nữ tử thông minh hiểu ý người khác như vậy có chút ngoài dự liệu. Thực sự có vài chỗ tương tự uyển nhi. Thảo nào hai người có thể trở thành tỉ muội tốt của nhau. Bên ngoài cổ truyền tống trận, hơn 30 vị linh hồn trận sư đều đang chăm chú duy trì cổ truyền tống trận vận chuyển Tám người trông coi an toàn, để tránh có người quấy dày. Chín ngày trước lục tục có người từ trong truyền tống trận đi ra, hơn nửa tần suất lại cực cao, hầu như là một người nói tiếp một người. Có những lúc đồng thời vài người xuất hiện, nhưng điều này là do thời gian khác biệt giữa đại lục Phong Ma và đại lục Kỳ Đông tạo thành. Thực tế ở bên trong trận tiến triển phi thường thông thả, có đôi khi vài canh giờ cũng không có người tiến hành truyền tống. Chỉ trong thời gian một ngày hầu như tất cả tu luyện giả còn may mắn sống sót đều truyền tống trở về 6-7 ngày sau không còn ai ra vào Lúc này quần hùng vào ma lục Có thể nói là tổn thất trầm trọng Một nghìn tu luyện giả đại sư giai hậu kỳ tiến vào ma lục Còn sống sót trở về chỉ có hơn 400 người 800 người còn lại hoặc là ngã xuống Hoặc là thất tung Lần tầm bảo này đối với tu luyện giới có thể nói là tổn thất thảm trọng Vô luận là đại hạ, nam xuyên hay liên minh thảo nguyên Thực lực bởi vì vậy mà giảm xuống một phần ba Đặc biệt là linh minh thảo nguyên bảy tu luyện giả địa vương giai tiến vào đại lục phong ma Không còn một ai sống sót trở về Trong đó có ba vu sư địa vương giai hậu kỳ Toàn bộ đại lục ngoại trừ tu luyện giả chu võ quốc đều đứng ngoài xem kỳ biến Cho dù biết trong đó có không ít bảo bối, thế nhưng không còn người nào dám tiến vào bên trong đó. Hơn một nghìn tu luyện giả tiến vào, hơn phân nửa bị ngã xuống trong đó. Sống sót ra ngoài cũng không mang được bao nhiêu bảo bối. Thực sự là cái được không dù nổi cái mất. Bất quá có một cái tên, bởi vì tiến vào trong đại lục phong ma tỏa ánh sáng kỳ dị, càng làm cho không ít tu luyện giả địa vương dai khiếp sợ. Đệ tam nguyên lão thiên hà tông Lâm khiếu đường Cái tên này đối với tam đại tu luyện giới Cũng không hề xa lạ Thậm chí rất quen thuộc Bởi vì 80 năm trước đây Cái tên này đã làm cho nam xuyên giới Nổi sóng không nhỏ Nhưng lúc tam giới phân tranh Nghe đồn người này tiến vào đại hạ Đánh lén đã ngã xuống Hoặc là mai danh ẩn tích Không một ai biết vị đệ tam nguyên lão này đi đâu Còn sống hay đã chết Thế nhưng khi quần hùng đối mặt với yêu trùng cấp 15, vị đệ tam nguyên lão này ngang trời xuất thế, giống như trời giáng thần binh đột nhiên xuất hiện. Đồng thời thể hiện ra thực lực vô cùng kinh người, lấy lực lượng một người độc chiến trùng ma hợp thể. Hơn 10 vị đại tu sư vây công cũng không thể giết chết được một trùng ma hợp thể, vậy mà người này đã trực tiếp giết chết một đầu. Thực lực cấp độ này đã hoàn toàn tương xứng với tam đại cao thủ. Tu luyện giả còn sống rời khỏi ma lục không khỏi tán thán không thôi. Cái tên lâm khiếu đừng chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi truyền khắp tam đại tu luyện giới. Nếu chỉ là tu luyện giả bình thường nghe đồn thì cũng không đủ để nhấc lên cơn sóng gió ngập trời như vậy. Then chốt chính là hơn 10 vị đại tu sư tam đại tu luyện giới đã nói ra một ít bình luận tán dương. Đại nguyên lão hiên viên tông hồng chiến cũng mang theo thân thể trọng thương đi ra... Khi trở về môn phái tiền phát ra mệnh lệnh đối với tất cả các đệ tử môn nhân trưởng lão. Phong lâm khiếu đừng là đại nguyên lão danh dự của hiên viên tông. Xếp vào trong từ đường cung phụng của tông phái. Tôn vị thủy tổ tông phái. Bất luận đệ tử nào cũng không được bê, kích. Người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Hồng chiến càng công khai nói. Nếu không phải tam đệ xuất thủ, Hồng mộ át hẳn phải chết không cần nghi ngờ cái mệnh này rốt cuộc đã thiếu nợ lâm đạo hiểu thần thông hơn người quả thực là đương đại kỳ nhân cũng là đại nguyên lão của hiên viên tông u minh lão tổ đã cảm thán nói liên minh thảo nguyên bởi vì cả bảy vu sư địa vương giai không trở về lời nói bên ngoài đã nhỏ đi không ít nhưng một ít vu sư giải rác đã mang theo không ít tin đồn về vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông này Thiên ma lão nhân của ma thiên môn đại Hà Quốc sau khi trở lại môn phái đã nói, hậu sinh khả ý, lão phu vô năng, cửu đỉnh công của cửu đỉnh Sơn là người duy nhất bị trọng thương trong tam đại cao thủ, có người nói là do vị đệ tam nguyên lão kia gây thương tích. Về phần vì nguyên nhân gì, không hề có người nào biết, hơn 10 vị đại tu sư và tam đại cao thủ đi ra trước, từng truyền âm cho các tu luyện già, phong tỏa một tí việc bí ẩn. Bởi vậy vô luận là lời đồn thần kỳ cỡ nào thì có một số chuyện quan trọng, các tu luyện giả bên ngoài không hề được biết, mà các tu luyện giả tiến vào trong đại lục di tích lại thủ khẩu như bình, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện này, bên ngoài không ai biết. Tu luyện giả bên ngoài chỉ biết là, bên trong trung tâm đại lục phong ma, tu luyện giả đã gặp phải trùng tộc cường đại, trong đó có tới năm đầu trùng ma cấp 15, tu luyện giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Nỗ lực rất lớn mới có thể tiêu diệt được 6 đầu trùng ma này Về phần bản cổ đại trận Nguyên thủy ma tộc Tu luyện giả thượng giới và lỗ Hồng không gian Còn có mấy tu luyện giả theo kim phi phi thăng Cùng xử lý các tu luyện giả đã chết Toàn bộ quá trình xảy ra như thế nào Các tu luyện giả đều thủ khẩu như bình Những tu luyện giả này sau khi trở về môn phái Đều lập tức tiến hành bế quan tu luyện Đại tu sư cũng tiến hành phong tỏa tin tức Thứ nhất là vì muốn tránh cho toàn bộ tu luyện giới khủng khoảng. Thứ hai là không cho tu luyện giả biết không cần phải đạt tới đế giai cũng có thể phi thăng. Nếu như tin tức này chuyên gia, chỉ sợ hơn phân nửa tu luyện giả đều không chuyên tâm tu luyện mà tìm đến những lỗ hổng không gian. Thậm chí còn có thể chuyên môn nghiên cứu làm cách nào để tạo ra lỗ hổng không gian. Làm như vậy rất có khả năng làm cho toàn bộ vị diện này bị diệt vong. Năm vị đại tu sư đại Hà Quốc tiến vào ma lục, ngã xuống hai vị đại tu sư, quỷ võ điện từ đó xuống dốc không phanh, lưu lạc trở thành môn phái nhị lưu, thiên bằng thượng nhân cũng coi như chết trận, ba phái còn lại coi như bảo tồn được thực lực. Chỉ có âm quỷ cốc âm quỷ lão ma trở lại môn phái, tâm tình vô cùng âm châm, sắc mặt có chút tái nhợt, sau khi trở về môn phái không hề để ý đang có thương tích trong người. Lập tức mệnh lệnh cho tất cả các kết trận sư nhanh chóng hình thành đại kết trận phòng ngự lấy toàn bộ nguyên thạch thượng phẩm trong môn phái ra để duy trì kết trận. phảng phất như âm quỷ cốc gặp phải kiếp nạn vậy, hơn nữa còn mệnh lệnh cho toàn bộ môn nhân đệ tử bên ngoài trở về cốc bế quan tu luyện, không được phép ra ngoài nửa bước, chính hắn cũng trốn vào trong quỷ phong đóng cửa không ra. Nghe đồn vỉ âm quỷ lão ma này đã đắc tội với đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông. Lo lắng bị trả thù, cho nên mới đóng cửa tông môn, hạ mệnh lệnh phong tỏa trăm năm. Đối với sự hỗn loạn của các tu luyện giới khác, Nam xuyên giới tuy rằng tương đối yên tĩnh hơn một chút. Tuy rằng năm vị minh chủ có hai vị đã chết, nhưng ba người còn lại vẫn bình yên vô sự. Trọng yếu hơn nữa là đệ tam nguyên lão thiên hà tông hiện tại như mặt trời giữa trưa, có thể coi như nhân vật đỉnh cao nhất toàn bộ Nam xuyên giới. Từ đó Nam Xuyên Giới đã có thể đứng ngang hàng với Đại Hà Quốc, mà ba vị minh chủ còn sống sót ra ngoài. Sau khi trở lại môn phái cũng hạ một loại mệnh lệnh, băng hoàng tự mình tới Thiên Hà Tông một chuyến. Thái âm Thiên Quân thì có cử động tương đối kỳ quái một chút, tự mình tới yên Viên Tông tạ tội. Đối với năm đó tập kết ma tu bay công yên Viên Tông giải thích như thế nào, càng bồi thường không ít nguyên thạch, thảo dược. Có người nói vị minh chủ Ma Tông Nam Xuyên Giới đã từng hạ chủ ý lên Lâm Uyển Nhi, mà người này chính là song tu kết tóc của đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông, náo loạn ra chút hiểu lầm, để cho thấy thái độ tránh phát sinh xung đột với đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông nên đã đưa ra không ít bù đắp. Thiên Hà Tông cũng thu được khá nhiều nguyên thạch lấy danh nghĩa cá nhân Thái Âm Thiên Quân đưa tới, các loại tài liệu luyện đan bảo bối, thậm chí là một ít pháp bảo thượng phẩm. Hai vị viện thủ và đan vương mặc vô danh của tiềm long viện đều bình yên trở về. Điều này đã chứng minh quy luật bất biến tiềm long viện vạn năm qua hơn hẳn một cấp so với các tu luyện giới khác. Bất quá tứ thải chân long lại không có người nào trở về. Ba vị cao tầng tiềm long viện cũng không giải thích nguyên nhân như thế nào. Sau khi trở lại tiềm long viện lại vận chuyển công việc như thường, bắt đầu tuyển chọn người nối nghiệp mới. Lúc này đây động tĩnh rất to lớn. Thậm chí kinh động tới Chu Võ Quốc vẫn trong trạng thái phong tỏa nhiều năm qua, Chu Võ Quốc luôn luôn không tiến hành trao đổi liên hệ với bên ngoài, hiện tại lại bắt đầu phát ra sứ giải tiến hành ngầm hỏi thăm. Tu luyện giả Chu Võ Quốc chỉ có hứng thú đối với ma cảnh hải vực, còn những ma vực bên trong đại lục hầu như không hề tham dự, cho dù là nặc danh tiến vào cũng chỉ là một số thú tu mà thôi. Từ Chu Võ Quốc còn truyền tới một ít tin tức về Tây Đại Lục. Có người nói tu luyện giả bên kia hầu như tại lúc tu luyện giả kỳ đông còn đang ở trong ma lục. Bọn họ cũng đã phát hiện ra hai cổ truyền tống trận, một cái nối thông với Đại Lục băng Tuyết, còn một cái nối thông với Đại Lục Di Tích. Chúng tu luyện giả Đại Lục Minh Tây cũng đã tụ tập một chỗ tiến hành mạo hiểm tìm bảo, nhóm hơn 500 người tiến vào Đại Lục băng Tuyết. Còn một nhóm hơn 300 người tiến vào đại lục di tích. Kết quả nhóm tu luyện giả từ đại lục băng tuyết trở về không đủ 200 người. Tuy rằng không mang về được không ít pháp bảo băng hệ và một ít thảo được băng linh hệ. Thế nhưng tổn thất tu luyện giả cấp cao cũng vô cùng thảm trọng. Có người nói là gặp phải tuyết nguyên cự nhân và cổ cự viên. Những chủng tộc này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ xa xưa. Bản thân có năng lực băng tuyết trời sinh. Cũng sử dụng pháp bảo Hơn nữa trong thế giới toàn băng tuyết Thì thực lực có thể phát huy lớn hơn Cực hạn bình thường Đồng thời bọn họ vẫn còn có một số thuật thần thông Từ viễn cổ lưu lại Tuy rằng những chủng tộc từ viễn cổ này Có số lượng không nhiều lắm Toàn bộ địa lục băng tuyết Cộng lại cũng chỉ có hơn nghìn Thế nhưng thực lực cá thể lại quá mức cường đại Tu luyện giả đại lục Minh Tây căn bản không thể chống đỡ được Rất nhiều người ngã xuống Nhóm tu luyện giả tiến vào đại lục di tích lại càng thêm thê thảm, không có một người nào trở về, cổ truyền tống trận không hiểu sao tự bạo, hơn nữa còn xuất hiện không gian vạn vèo. Lực lượng không gian đối với tu luyện giả hạ giới mà nói hầu như là thiên lực không thể chống lại, chu võ quốc vẫn mở rộng lĩnh vực hải ngoại, tu luyện giới này từ 3.000 năm trước đã triệt để cắt đứt liên hệ với tu luyện giới đại lục. Lúc đó có một vị đại tiên đoán sư Chu Võ Quốc, thất hơn trăm năm thỏ nguyên, tính ra ba năm sau tất có đại kiếp nạn, hơn nữa tài nguyên đại lục không thể nào thỏa mãn được các tu luyện giả, hải vực không giới hạn mới là tương lai cho tu luyện giả thời gian tới. Vị đại tiên đoán sư này tên là Khương Phụ, sau khi dự đoán xong, chỉ còn một năm thỏ nguyên, trước khi chết đã để lại một câu kinh thế hải tục. Đã làm cho toàn bộ thủ đô chu võ quốc chấn động Khương Phụ lúc hấp hối có nói Hai đại đế tu chu võ quốc nếu như có thể làm theo ý chí của hắn tiến hành phát triển Vậy thì 3.000 năm sau nhất định chu võ quốc hoàn thành được đại nghiệp nhất thống kỳ Minh Phong Cũng có thể giữ được 8.000 năm hương thịnh không suy Hạ giới này càng đổi tên thành chu võ Kỳ Minh Phong là cái tên có từ thời kỳ thượng cổ Ngoài hàm nghĩa đó là kỳ đông đại lục Minh Tây Đại Lục và Phong Ma Đại Lục ra, nếu như có thể đổi tên thành Chu Võ tức là ngụ ý Chu Võ Quốc nhất thống cả ba Đại Lục, chân chính trở thành bá chủ. Khi Khương Phụ chết đi, Chu Võ Quốc liền thành hành xây dựng kết trận phong bế thật lớn, một bức tường kết trận rộng trăm trượng, dài trăm vạn năm đã hoàn toàn cắt đứt Chu Võ Quốc và Đại Lục ra thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không có bất cứ phân tranh gì với Đại Lục. Một lòng hướng sự phát triển tới hải vực Mà lần hảo kiếp lần này của Kỳ Đông và Minh Tây Tử hồ đã ứng với lời của vị đại tiên đoán sư kia Minh Tây Đại Lục bị tổn thương nguyên khí nặng nề Chỉ ít trong vòng mấy trăm năm không lật nổi mình Cơ sở của Minh Tây Đại Lục thua kém xa so với Kỳ Đông Đại Lục Chu Võ Quốc đã tập kết rất nhiều tu luyện giả vượt biển tiến hành xâm lấn Minh Tây Đại Lục Đại sự như vậy truyền ra làm cho toàn bộ kỳ đông xôn xao. Nói chung, toàn bộ cắt cứ của tu luyện giới đang lặng lẽ phát sinh biến đổi. Lại nói đến Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu vừa mới ra khỏi kết trận, lập tức làm cho hơn 30 vị kết trận sư kinh hãi. Tám người thủ hộ cũng dậy nảy mình. Khí nguyên cường đại tỏa ra từ hai người làm cho mọi người giật mình. Bất quá khi nhìn thấy diện mục của hai người thì tròng lại nhẹ nhõm lạ triển thanh nhu là một trong tứ thải chân long nàng coi như có danh khí rất lớn không ít người nhận ra dung mạo của nàng lâm khiếu đừng vừa mới ra khỏi kết trận lập tức cảm ứng được trong vòng 10 dặm có vài cỗ khí nguyên quen thuộc cũng không dừng lại lập tức lao đi triển thanh nhu ôm uyển nhi tự nhiên theo sau hai người rời đi để lại cho các tu luyện giả nơi đây sự nghi hoặc là kinh ngạc lão đại thật là lâu như vậy vẫn không ra Toàn bộ đại lục phong ma đầy rẫy những con sâu buồn nôn, tiếp tục ở bên trong quả thực là chán ghét đến chết. Vẻ mặt Tiểu Lan vô cùng chán ghét nói, lần hành trình ma lục này đã để lại trong linh hồn của nàng ấn ký không thể nào xóa nhòa. Đối với đại lục phong ma, Tiểu Lan không hề có ấn tượng gì hay ho. Mấy nàng từ lúc chia tay với lâm khiếu đừng vẫn luôn ở rìa ngoài đại lục phong ma tìm kiếm một ít di hài thượng cổ tu luyện giả hoặc là linh thảo các loại, các nàng may mắn tìm được mấy bảo bối không tồi. Khi trung tâm đại lục truyền ra sự rung động mãnh liệt, mấy nàng không chút do dự tiền lập tức trở lại truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ra ngoài, lúc đó một mực ở trong một thung lũng cách truyền tống trận không tới 10 trưởng chờ đợi. Lan mồi an tâm! Công tử nhất định là có việc gì đó cần phải xử lý. Tân Tây Á nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm nay nàng nhìn truyền tống trận không hề nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Bên kia, Tố Tố đang cẩn thận tiến hành trị liệu đối với thần lộ tiên tử. Nhiều ngày trôi qua, Tố Tố dừa theo dược vật và phương pháp lâm khiếu đừng lưu lại để chữa trị khuôn mặt cho thần lộ tiên tử. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tâm trạng lo lắng cấp bách của tố tố còn lớn hơn so với tiểu lan một bậc. Tài liệu đan được sư phụ lưu lại đã sắp dùng hết rồi. Hơn nửa tố tố chỉ có thể duy trì được trạng thái bình thường cho thần lộ tiên tử. Không thể nào trị hết được. Nếu như tiếp tục như vậy, khuôn mặt của thần lộ tiên tử rất có khả năng khôi phục lại trạng thái như trước đây. Thần lộ tiên tử mỗi ngày tiếp nhận tố tố trị liệu. Thế nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng. Khuôn mặt của nàng hiện tại chỉ được lâm khiếu đừng tạm thời chữa trị, tố tố nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, không lâu dài được, nếu như lâm khiếu đừng không trở lại, vậy thì chỉ sợ nàng vĩnh viên không có ngày khôi phục hoàn toàn. Trong lúc tứ nữ suy nghĩ lo lắng vội vã trong lòng, bỗng nhiên phía truyền tống trận truyền tới một cỗ khí nguyên quen thuộc, trong mắt tứ nữ nhất thời ngưng lại, đều chuyển mắt nhìn, tức thì thất thanh nói. Lão đại, công tử, sư phụ, nở công, cố khí nguyên này xuất hiện làm cho nỗi lòng bất an của tứ nữ nhất thời hòa hoãn lại. Linh hồn treo ngược cành cây cũng đã được hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web trăm linh 509, thiên hà tông lão tổ tứ nữ từ trong vui sướng dần dần bình tĩnh trở lại. Xa xa có hai đạo quang mang màu tím và màu lam cùng nhau chiếu dọi bay đến. Trong thời gian trước mắt, lâm khiếu đừng với bộ tử bào đã xuất hiện trước mặt tứ nữ. Bất quá không đợi tứ nữ mở miệng, một vị nữ tử mặc lam y theo sau hạ xuống, làm cho tứ nữ không hiểu chút nào. Trên tay nữ tử mặc lam y còn ôm một thiếu nữ khác mặc tử y, ngoại trừ tiểu lan ra. Những người khác đều có vẻ có chút mờ mịt, huyển nhi tỉ tỉ. Tiểu Lan nhất thời mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra có điều không đúng, có chút lo lắng hỏi: "Lão đại, Uyển Nhi tỷ tỷ sao vậy?" Lâm Khiếu đừng nhìn lướt qua tứ nữ nói: "Uyển Nhi bị người khác ám toán, Nguyên Linh bị phong, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say." "Là ai làm, ta sẽ báo thù cho Uyển Nhi tỷ tỷ." Tiểu Lan nắm chặt tay tức giận nói. Lâm Khiếu đừng nhìn về phía Tiểu Lan, Vẻ lo lắng trong lòng tự hồ đã giảm đi không ít, vô ý thức đưa tay sờ sờ vào cái đầu nhỏ bé đáng yêu của Tiểu Lan nói, Việc này không cần ngươi quan tâm, tu luyện cho tốt là được. Tiểu Lan nhìn Uyển nhi đang hôn mê giận dữ nói, thế nhưng, lâm khiếu đừng bỗng nhiên biến sắc, ngự khí cũng trở nên nghiêm khắc. Không được bướng bỉnh đừng trách lão đại phạt ngươi, Tiểu Lan đầu tiên là tỏ vẻ ủy khuất. Sau đó làm mặt quỷ hướng về phía lâm khiếu đường, không thèm nhắc lại nữa, nàng cũng biết là lão đại muốn tốt cho nàng. Công tử, ám ảnh tinh linh chúng ta có một ít bí thuật rất có hiệu quả đối với các loại pháp thuật độc hại linh nguyên. Có muốn Tân Tây Á giúp người nhìn một xem một chút hay không? Mái tóc vàng mềm mại, thân hình bốc lửa đôi mắt màu lam quyết rụ, vô luận là nhìn từ phương diện nào, Tân Tây Á đều có chút không hợp với mọi thứ xung quanh. Thế nhưng một khi Lâm Khiếu Đừng xuất hiện, vị thiếu nữ lạnh lùng có thể xuyên thủng tất ca, giờ tuyệt đối không thân cận với người khác, nàng lập tức như băng sơn hóa thành một dòng nước ấm áp, lập tức trở nên không giống thường ngày. Lâm Khiếu Đừng lắc đầu nói, vô dụng thôi, chỉ sợ hạ giới này không ai cứu được, cảm tạ ngươi, Tân Tây Á cối đầu nói, dốc lực vì công tử là phúc phận lớn nhất cả đời Tân Tân Á, cần gì người phải tạ ơn. Biểu tình lâm khiếu đừng sừng sốt, lập tức có chút không thể khống chế được. Khẽ cười cười, đối với việc Tân Tân Á bỗng nhiên phát ra câu nói địa phương kỳ đông này cảm thấy buồn cười. Sư phụ, đã nhiều ngày nay đệ tử một mực chữa thương cho thần lộ tiên tử. Hiện tại tài liệu đã dùng hết. Xin sư phụ kiểm tra xem đệ tử có sai lầm chỗ nào hay không. Tố tố cung kính nói. Từ lúc lâm khiếu đường hạ xuống đất. Trong nháy mắt hắn đã dùng nguyên thức cường đại của mình để dò xét qua tình hình của thần lộ tiên tử. Tất cả đều coi như không sai, không hề xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi, đệ tử phải làm mà. Tố tố hơi đỏ mặt nói. Thần lộ rất muốn nói gì đó, thế nhưng lời tới miệng liền nuốt trở lại. Dù sao thì giao tình giữa nàng và lâm khiếu đừng còn chưa tới mức hỏi han ân cần. Bình thường chỉ có 5 nữ tu sĩ quan hệ không kém hoặc là quan hệ sư đồ với nhau mới có thể làm như vậy. Vị này chính là... Tiểu Lan nhịn một hồi không nói lời nào, rất nhanh liền không nín nhịn được nữa. Nhìn về về phía nữ tử mặc Lam y phía sau Lâm Khiếu đừng hỏi. Trong lòng Lâm Khiếu đừng thở dài, nhàn nhạt, nhạt giới thiệu. Vị này chính là hảo tỉ muội của Uyển Nhi trong thời gian còn ở tiềm Long Viện, Triển Thanh nhu Cũng là một trong tứ thải chân long Hắn là Lam Long Lợi hại thật Tứ nữ nghe lời giới thiệu Nhất thời hít một ngụm lương khí Trong tứ thải chân long của tiềm long viện Có hai vị nữ tu Đó chính là tấm gương cho toàn bộ nữ tu Tu luyện giới hãnh diện Nói theo Triển thanh nhu có tu vi cao hơn nhiều So với bốn nữ tử trước mắt Thế nhưng cũng không hề tỏ ra Chút ít khí thế cao thủ nào Trên mặt luôn hiện nụ cười thanh nhã Thanh nhu ra mắt bốn tỷ tỷ, triển thanh nhu hô, xưng hô như vậy làm cho tứ nữ nao nao, tỷ tỷ, tu vi của tứ thải chân long chí ít cũng là địa vương dai sơ kỳ, thậm chí là sơ kỳ đỉnh phong, cho dù tuổi còn trẻ đến thế nào đi nữa thì cũng phải hơn các nàng mới đúng. Mấy tháng nữa, đó chính là sinh nhật mỗi mỗi 158 tuổi, ngược lại lúc đó cần mấy vị tỷ tỷ tới chúc mừng a triển thanh nhu tử hồ nhìn ra sự nghi hoặc của tứ nữ lại nói tiếp tứ nữ lại một lần nữa hít một ngụm lương khí hồ nghi nhìn về phía triển thanh nhu từ trên xuống dưới đối với tuổi tác cảm thấy rất hoài nghi trong tứ nữ tuổi tác nhỏ nhất chính là tiểu lan và tố tố hai nàng không cách nhau bao nhiêu thế nhưng cũng đã có hơn 200 thó nguyên Bất quá triển thanh nhu nhìn như lời nói có chút khoe khoang, nhưng cũng không làm cho tứ nữ cảm thấy khó trọi, ngược lại khoảng cách trong nháy mắt được kéo lại gần hơn. Trong tu luyện giới, địa vị cao thấp chỉ dựa vào một tiêu chuẩn bình phán, đó chính là tu vi, tu luyện giả có tu vi cao thì đó chính là vương giả, còn tu luyện giả có tu vi thấp thậm chí chính là người thất bại. Tu luyện giới đối với phân chia bối phận cũng rất nghiêm ngặt, Thông thường tu vi thấp hơn một bậc đều phải gọi một tiếng tiền bối Còn nếu như thấp hơn một cảnh giới Tuy là cùng giai, Thế nhưng ngữ khí nói chuyện cũng phải tôn kính với người mạnh hơn Mà tu luyện giả địa vương giai càng là tu luyện giả đỉnh cấp cao không thể sánh Chân chính với ý nghĩa tồn tại thống trị toàn bộ phiến vị diện này Bởi vậy triển thanh nhu có thể gọi một tiếng tỷ tỷ, Đó thực sự là vô giá Trong tai rất nhiều người nghe tuyệt đối là việc không thể tưởng tượng được Lâm khiếu đường đối với biểu hiện của triển thanh nhu lại một lần nữa đánh giá rất cao Nữ tử này xác thực rất am hiểu ý tư Cũng có thể dễ dàng thân mật ở chung với mọi người Lưu lại nàng tự hồ không phải là sai lầm Chỉ ít phải tin tưởng vào ánh mắt uyển nhi Thế nhưng lâm khiếu đường vẫn như cũ có chút đề phòng với nữ tử này Dù sao thì tại tiềm long viện có tiền đồ tốt lại không đi Mà lại tới chăm sóc một tỷ mũi hôn mê không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại được Nhiều ít vẫn có điểm khả nghi Có chuyện gì đến thiên hà tông nói Lâm khiếu đừng thản nhiên nói Bàn tay mở ra Một tử kim thủ thật lớn ngưng tụ thành hình Mấy nữ thành thảo tiến lên Lâm khiếu đừng đứng ở phía trước Tâm niệm khẽ động Tử kim thủ thật lớn bay lên trời Chỉ trước mắt đã không còn nhìn thấy tung tích, chỉ còn lưu lại một đạo tinh quang lấp lánh màu tím. Lâm khiếu đừng không phải là người thích vô trương thanh thế, hắn thường tùy ý đơn giản. Bởi vậy khi trở lại thiên hà tông cũng không thông báo cho lạc trần tử và thiên kiều lão nhân. Rất ngại hai người bọn họ khua chiêng giống chống lao sư động chúng. Đáng tiếc không như ý muốn, bởi vì trên người lâm khiếu đừng có ngọc bội nguyên lão. Kết trận của thiên hà tông đối với hắn không hề sinh ra chút lực cản nào, có thể thẳng đường tiến vào trong, mang theo sáu thiếu nữ trở về, lâm khiếu đường cũng không biết phải. An bài như thế nào, đành hạ xuống bên ngoài đại điện thiên hà, không nghĩ tới vừa mới hạ xuống dưới đất, lạc trần tử và thiên kiều lão nhân liền từ bên trong đại điện vội vàng chạy ra. Hai người vừa nhìn thấy lâm khiếu đường, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, cung kính nói, đệ tử lạc trần, đệ tử thiên kiều, cung nghênh lão tổ trở về, lâm khiếu đường có chút không hiểu ra sao, lật tay đỡ hai người quỳ dưới mặt đất lên, kỳ quái nói, hai vị sư huynh, đây là có ý gì, lạc trần tử và thiên kiều lão nhân vẫn cung kính như cũ, lạc trần tử cúi đầu nói, lão tổ tại thượng, tuyệt đối không thể tiếp tục gọi hai người sư vinh, chớ để rối loạn thân phận lâm khiếu đừng nhướng mày nói cái gì rối loạn thân phận lâm mũ nhập phái sau nhị vị nhập phái trước lâm mũ gọi hai vị sư vinh là thiên kinh địa nghĩa làm sao không thể thiên kiều lão nhân giải thích nói trước đây thì đúng là như vậy thế nhưng lão tổ thiên tư hơn ngươi cơ duyên tạo hóa lại càng không ai có thể sánh được Thọ Nguyên mới chỉ hơn 200 năm đã bước vào hàng ngũ Địa Vương giai, chính là liệt tổ liệt tông Thiên Hà Tông dẫn dắt vào môn phái, là Thiên Ý, Thiên Hà Tông lập phái mấy nghìn năm, chẳng bao giờ có một vị nguyên lão đạt tới cảnh giới Địa Vương giai, lão tổ là vị duy nhất, là phúc phận của Thiên Hà Tông. Phong làm lão tổ hoàn toàn xứng đáng, xin lão tổ đừng nên từ chối, cũng không phải là bọn ta hồ đồ, mà là việc vui lớn a. Lâm khiếu đừng bất đắc dĩ Còn muốn nói cái gì đó Lạc trần tử lại truyền âm bốn phía Phạm là đệ tử nội môn thiên hà công Từ cổng tông môn tới đại điện Nhanh nhanh tụ tập tới đại điện Tất cả đều bỏ lại công việc đang làm Tu luyện Khai lô luyện đan hay rèn luyện pháp bảo Tất cả dừng lại Nếu như có người nào không tới lập tức trục xuất môn phái Vĩnh viễn không cần người Thanh âm hồn hậu vang vọng thật lâu quanh bầu trời Thiên Hà Tông, rất nhanh Đại Điện Thiên Hà nổi lên quang mang sáng rực, chiếu dọi bốn phía, ngàn vạn môn nhân đệ tử dần dần tiến vào. Phút chốc, trước Đại Điện đã đứng đầy người, chừng mấy vạn người, từ khi lâm khiếu đường Tây Hành, Thiên Hà Tông bắt đầu mở rộng hơn không ít, nghiễm nhiên đã trở thành Đệ nhất Đại Phái trong Vạn Sơn Đạo Minh, Nam Xuyên Giới. Mà mấy ngày gần đây những lời đồn về đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông trong địa lục phong ma càng đạt tới một đỉnh cao không thể tưởng tượng, thậm chí đã vượt qua mấy siêu cấp môn phái trong Nam Xuyên giới. Hơn nữa mấy ngày nay, các vị minh chủ lục tục tới bái phỏng giao hảo với Thiên Hà Tông. Lạc Trần Tử cũng không phải là người nôn nòng cuồng vọng Bọn họ rất rõ ràng Thiên Hà Tông có được địa vị như ngày hôm nay, đều là do vị đệ tam nguyên lão này ban tặng. khi lâm khiếu đường tiến vào địa vương giai lạc trần tử và thiên kiều lão nhân đã chuẩn bị đưa hắn vào cung phụng đường xếp hành lão tổ vị trí thứ nhất thiên hà tông vượt qua tất cả các nguyên lão mấy nghìn năm qua của thiên hà tông từ khi lập phái lạc trần tử thỏa mãn nhìn lướt qua các đệ tử trong đó còn có mấy trăm vị trưởng lão có rất nhiều người vừa mới nhập phái được phong làm nội vụ trưởng lão những người này đều có tiềm lực rất cao đột phá tiến vào linh hồn giai thiên kiều lão nhân uy nghiêm nhìn xuống mấy vạn đệ tử bên dưới trầm giọng nói mọi người quỳ xuống bái kiến lão tổ các đệ tử không một chút do dự liền trực tiếp quỳ xuống bọn họ từ khi tới đây nhìn thấy người thanh niên mặc tử bào đứng trên bậc thang người này đứng trên chủ vị hai vị nguyên lão lạc trần tử và thiên kiều lão nhân phi thường tận tâm đi theo phía sau Không dám có bất cứ ý vượt qua nào, ngay cả sóng vai nhau cùng đứng cũng không dám.